Phùng thiệu liên lập tức giận quá thành cười. Ngươi đã tự chuốt lấy thì cũng không thể trách được ta. Mơ thanh lạnh lùng của phùng thiệu vang lên. Trong lúc nói thì hắn cũng bước ra một bước. Đám người hóa quen lập tức lo lắng. Nhưng diêm xuyên lại không có gì khác lạ. Thậm chí hắn còn đưa tay cầm một quả nho đưa lên mũi mà nhẹ nhàng ngửi lấy mùi thơm của nho và vẽ mặt thản nhiên nhìn về phùng thiệu. Hai bên có chúng tướng sĩ cùng với 18 người trong tiên môn đứng còn trung tâm thì có Diêm Xuyên cùng với phùng thiệu. Cuộc chiến của hai người hết sức căng thẳng. Hoác quang là bề tôi cho nên không có mệnh lệnh của Diêm Xuyên thì hắn không dám ra tay. Ma Giang Nam ở xa xa thì mang theo đám sư đệ sư muội đứng một bên với vẻ thời ơ, ơ lạnh nhạt. Trung Quy thì Phùng Thiệu cũng là cháu của Tôn Chủ cho nên mọi người cũng không có ngăn cản. Cốc rống kia của ngươi có thể bắt đầu rồi. Diêm Xuyên vừa ngửi mùi nho vừa thản nhiên nói. Cách đó không xa trong hồ nhỏ trên đỉnh Long Mạch Sơn Khẩu. Thiếu nữ tắm xong trên người nàng mặc một bộ nam trang màu trắng. Tuy rằng là nam trang nhưng mà mặc ở trên người thiếu nữ lại càng hiện ra một cổ mỹ cảm tư thế oai hùng. Lệ, lệ, tiên hạt ở một bên kêu lên. Tiểu hạt nhi ta còn muốn tắm rửa một lần nữa đấy. Ngươi nhìn rõ ràng rồi đấy. Là ai quấy rầy bổn thánh nữ tắm rửa? Thiếu nữ hơi oán giận nói. Lệ lệ. Tiên hạt lắc lắc cái đầu và kêu lên. Được rồi chúng ta đi xem. Thiếu nữ cười nói. Nàng đưa tay ra khẽ vẫy để cho cờ hiệu ở bốn phía bay vào trong tay nàng rồi sau đó liền bước lên lưng tiên hạt. Lệ. Tiên hạt thét dài một tiếng rồi mang theo thiếu nữ bay lên trời cao nháy mắt đã bay vào tầm mây. Ở trên tầm mây thiếu nữ nhìn xuống phía dưới liền thấy được sự rằngn co của hai phe ở trong khe nối. Ồ. Lực cảnh tầng 3 đối chiến với tinh cảnh tầng 3. Hặc hạ, hạt ta không có nhìn lầm chứ, điều này sao có thể A? Tiểu tử có lực cảnh tầng 3 kia đúng là điên rồi. Thiến nữ lập tức thiên ra vẻ ngạc nhiên, Trong lúc thiếu nữ ngạc nhiên thì tranh phong của hai người ở phía dưới cũng đã bắt đầu. Diêm xuyên, ngươi chuẩn bị xong chứ? Ta có thể xuất toàn lượt đấy. Phùng thiệu cười ta nói. Rống. Hang lại một lần nữa há miệng rống to. Một đạo sống âm còn hung hãn hơn nhiều so với trước kia xông thẳng về phía Diêm xuyên. Triều Thiên ngầm. Xem ra đám người kia đều là người của Đại Hà Tôn. Thiếu nữ trên không trung như có điều suy nghĩ mà nói. Sống âm mạnh mẽ lại lần nữa phóng đến Diêm Xuyên từng làng từng làng sống thậm chí còn bút cả những tảng đất lên. Chúng sông thẳng đến Diêm Xuyên. Quần áo của Diêm Xuyên càng thêm lay động mãnh liệt. Từng đợt sóng trùng kiếp vào người giống như sóng biển to lớn cọ rửa lấy thân thể hắn vậy. Dưới chân diêm xuyên dùng lực dẫm sâu xuống mặt đất sâu hai thốn. Mặc dù thân hình hơi rung động trong sóng âm nhưng dưới chân lại như là mọc rễ mà không hề có chút sức mẻ nào. Đại thiên cân trụi. Ha ha quả nhiên là có chút thú vị. Nhưng mà đối phương lại dùng triều thiên ngâm. Lực cảnh tầm 3 Thu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi Thiếu nữ khẽ lắc đầu thở dài Cốc rống cuối cùng vẫn còn kém xa Diêm xuyên khinh thường nói Phùng thiệu trong lúc rống to nghe được lời nói của Diêm xuyên thì liền tức giận đến sắc mặt biến đổi để cho hắn thiếu chút nữa rống đau cả hai bên sườn Mơ thành vừa dừng lại tiếng rống to vừa rồi của hắn đã rống ra đại lượng khí tức trong bụng. Hắn vừa mãnh liệt hết không khí và vừa oán độc nhìn về phía Diêm Xuyên. Mà ở trong sát na này Diêm Xuyên liền triển khai một động tác cực kỳ hữu dị. Ai cũng đều không ngờ được rằng động tác của Diêm Xuyên lại là ở đầu ngón tay. Quả nho ở đầu ngón tay giữa kia đột nhiên bắn ra ngoài. Nho, bật luận là người của Đại Hà Tông hay là đám tướng sĩ, thậm chí cả thiếu nữ trên bầu trời cũng đều cực kỳ quá dị Nho nho có thể bắn chết cao thủ cấp tinh cảnh Nói đùa gì chứ? Diêm xuyên điên rồi sao? Vù vù Long. Một tiếng trầm đột vang lên Rồi một màn xuất hiện để cho tất cả mọi người đều khó có thể giải thích được Một màn này thậm chí còn để cho mọi người nhớ kỹ cả đời. Quả nho kia không lep không nghiêng mà vừa vạn bắn vào miệng của Phùng Thiệu. Thậm chí đúng vào lúc Phùng Thiệu đang mãnh liệt hết không khí vào liền hút nó vào trong miệng. A à, à, à! Phùng Thiệu lập tức lấy tay ôm cổ họng, con mắt thì trừng lên rồi hoảng sợ nhìn về Diêm Xuyên. A a! Trong miệng hắn phát những tiếng thở dốc yếu ớt bộ mặt thì bắt đầu đỏ lên. Không chỉ như vậy mà toàn thân hắn còn xuất ra mồ hôi, con mắt thì càng ngày càng trận lớn ra. Vẽ mặt thống khổ mà không lời nào có thể diễn tả được. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua thì đôi môi của Phùng Thiếu càng ngày càng tím hơn. a a Hắn thống khổ mà kêu thảm thiết rồi lập tức mềm nhuộn ra. Thậm chí cả người đều ngã ngồi ở trên mặt đất. Sư huyên, ngươi không sao chứ? Rất nhanh một đám sư đệ liền xông tới. Nhưng mà quá nho kia lại kẹp ở khí quản để cho phùng thiệu làm thế nào cũng không thể nói ra lời. Hắn ôm lấy cổ họng mà run rảy một cách rất thống khổ. Đám người hoát quang. Lưu cẩn thì kinh ngạc đến há miệng Vừa mới rồi còn dịu võ dương oai Vừa mới rồi còn khoan khoan mình là kinh cảnh cao thủ Vậy mà lại bị một quả nho của vương gia đánh bại Việc này, việc này là sự thật hay sao? Trên bầu trời Hạc hạc thật thú vị quả nho Ta vừa rồi còn suy nghĩ rằng tiểu tử kia có phải bị điên hay không? Đối chiến với tinh cảnh cao thủ lại còn có tâm tư mà ăn nho. Hóa ra là dùng làm vũ khí quả nho này. Thật sự không thể tưởng tượng được một quả nho này lại lợi hại hơn so với bất kỳ vũ khí nào. Quả nhỏ Một quả nhỏ đánh bại một tinh cảnh cao thủ. Thật thú vị, hạc hạc. Thiếu nữ hương phấn nói Lệ lệ Thiên Hạc cũng là một hồi hưng phấn. Phía dưới, chúng đệ tử của Đại Hà Tông lập tức xông đến, kể cả đại sư huynh Giang Nam cũng có trong đó. Cố Cúng. Phùng Thiệu thống khổ cầm lấy đại sư huynh mà gào khóc, lời nói của hắn căn bản không thể nghe được đầy đủ. Chỉ một chút thời gian thì trên mặt Phùng Thiệu đã biến thành tím bầm. Nước mắt cứ không ngừng mà ứa ra. Toàn thân càng đầy mồ hôi như vừa mới ở trong nước ra. Lực lượng mà hắn vẫn luôn tự hào thì giờ phút này căn bản không thể xuất ra toàn thân đều run rễ. Khí quản bị tắt. Một cao thủ lập tức không biết nên làm thế nào. Mọi người từng có các kinh nghiệm về xử lý những vết đau kiếm. Nhưng mà hít thở không thông thì nên làm gì bây giờ? Phúc phúc! Trong miệng phùng thiệu sủi bọt mét ra, mắt mở lớn, mắt thấy dường như sắp không xong. Đại sư Huynh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Các cao thủ đều cả kinh mà kêu lên. Giờ phút này sắc mặt của Giang Nam cũng khó coi đến cực điểm, hắn lấy tay dán ở trên lưng phùng thiệu. Khí quản bị tắt ta nếu như dùng lực thì sẽ chấm vỡ khí quản của hắn, như vậy thì càng hỏng bét. Sắc mặt Giang Nam khó coi nói. Nhưng mà Phùng Thiệu Sư Huynh thật sự sắp không xong rồi A. Các cao thủ lo lắng nói. Đây chính là cháu của Tôn Chủ A, nếu như chết đi. Mọi người đều không dám nghĩ đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 1 chương 8 cho ngã toàn bộ Tò ỉ đấu giữa Diêm Xuyên và Phùng Thiệu căn bản không có chút hồi hộp nào Trong mắt người của Đại Hà Tôn thì Phùng Thiệu cũng chỉ ỉ vào tu vi cao hơn mà khi nhục Diêm Xuyên thôi Chỉ cần Diêm Xuyên không chết thì bọn hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Phùng Thiệu bị một quả nho của Diêm Xuyên bắn thành cái dạng này. Việc này nếu như không tận mắt nhìn thấy thì mọi người nhất định sẽ không thể tin tưởng. Hơn nữa, cho dù trở lại công môn để bẩm báo việc này thì cũng không thể có người tin tưởng bọn hắn. Một quả nho Một quả nho Mọi người đều cảm thấy hoang đường và lo lắng không thôi Nếu như Phùng Thiệu chết đi thì phải làm thế nào đây Làm sao nói rõ được với Tôn Muôn đây Không chỉ có Phùng Thiệu đang sủi bọt mép Mà hầu như tất cả mọi người cũng đều nôn nóng đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi Nếu như không muốn hắn chết thì tránh ra Mơ thanh diêm xuyên đột nhiên truyền đến Hả? Mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Diêm Xuyên. Lúc này thần sắc của mọi người nhìn về Diêm Xuyên vô cùng kinh dị. Chính là do hắn nên phùng thiệu mới biến thành như vậy. Ngươi có biện pháp cứu phùng thiệu. Giang Nam nhớ mày nhìn về phía Diêm Xuyên hỏi. Nếu như hắn là cháu tôn chủ của tôn môn phụ thân ta thì cứ hắn chính là nể mặt tôn chủ. Diêm Xuyên thản nhiên nói Lúc hắn 18 tuổi còn phải đi vào công môn này cho nên hắn cũng không muốn làm cho sự tình hiện tại trở thành xấu hơn Việc sống chết của Phùng Thiệu thì căn bản không làm gì ở trong mắt Diêm Xuyên Bởi vì Phùng Thiệu căn bản không có tư cách để cho mình ghi hận Vậy thì nhanh cứu cứu hắn A. Giang Nam Cao Mày nói Lúc trước làm ngơ nhưng bây giờ lại có ý khẩn cầu Diêm Xuyên để cho Giang Nam nhất thời khó có thể chấp nhận được. Nhưng chuyến đi này là do mình dẫn đầu cho nên không thể không quản việc sống chết của Phùng Thiệu được. Hóa Quang Có hạ thần Hóa Quang chức động nói Người của tiên môn vừa rồi vô cùng cao cao tai thượng vậy mà bậy giờ rõ ràng lại cầu đến vương gia rồi. Trong nhất thời không chỉ có đám quân sĩ giáp bạc mà đến chính cả hóa quang thì trong mắt cũng hiện ra ánh sáng tràn đầy kiếp động. Lộn ngược phùng thiệu lên. Diêm xuyên thản nhiên nói. Vâng. Hóa quan lập tức tiến đến. Đám cường giả nhìn chầm chầm vào hóa quang nhưng lại không thể không ra phùng thiệu cho hắn. Hoác quan mang theo kiếp động ôm lấy phùng thiệu mà ngày xưa ở trong mắt hắn là cao cao tại thượng rồi sau đó lộn ngược phùng thiệu lên như chó chết. Lưu cẩn đánh mạnh vào sau lưng hắn. Diêm xuyên lại nói. Vâng. Lưu cẩn cũng hưng phấn tiến lên rồi lấy tay đánh một trưởng vào sau lưng phùng thiệu. Bành. Lưu cẩn cũng không lưu tình. Tiểu tử này lại dám vu oan lão hoàng gia. Vũ nhục vương ra cho nên lưu cẩn căn bản không cùng hắn khách khí. 3. Một quả nho dính đại lượng đờm bỗng nhiên bắn ra từ trong miệng Phùng Thiệu. Hô hô hô! Phùng Thiệu liền có thể hít thở. Hắn cứ hút vào từng ngụm từng ngụm, nhưng mà toàn thân vẫn còn run rảy cũng không có nhanh chóng chuyển biến tốt hơn. Toàn thân hắn vẫn như trước không có lực, hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục được. Đi ra, đi ra. Cả đám cao thủ lập tức hô lớn. Ném cho bọn hắn. Diêm xuyên nói. Vâng. Hoác quan tuân lệnh. Bành. Hoác quan ném phùng thiệu ra giống như một con chó chết. Cả đám cao thủ liền tiếp lấy. Sư huynh người không sao chứ Sư huynh Mọi người lập tức tiến lên an ủi Còn hoác quan và lưu cẩn lại lần nữa trở về sau lưng diêm xuyên Hiện tại mọi người nhìn về diêm xuyên càng bắt đầu phát ra sùng bái Diêm xuyên lúc này thẳng nhiên nói Yếu đuối là dám đi ra rèn luyện Đưa hắn trở về đi Yếu đuối Thần sắc cả đám huynh đệ lập tức cứng đơ. Diêm xuyên chính là đang nói phùng thiệu yếu đuối hay là nói mình yếu đuối. Hơn nữa, mọi người cũng không biết phản bác như thế nào. Một quả nho liền đánh bại phùng thiệu, việc này không phải là yếu đuối sao? Mọi người liền một trận ngạn khuất. Yếu đuối A, phùng thiệu sư đệ chỉ là nhất thời chủ quan thôi. Giang Nam nhịn không được mà cải lại. Hắn vừa nói xong thì các sư đệ sư muội khác cũng nhao nhoa gật đầu. Không phải chỉ là phụ họa cho Giang Nam mà làm như vậy thì mới để cho trong nội tâm của bọn hắn tốt hơn một chút. Nhất thời chủ quan. Ha ha ha ha ha. Diêm xuyên cười to một trận. Hắn cũng không có nói ra cười cái gì nhưng mà tiếng cười này lại để cho mọi người lập tức đỏ mặt tới mang tai. Chủ quan Bên trong sinh tử chém dết còn có chủ quan sao? Đậy căn bản là một ý kiến ngây thơ, nhưng mà lời này lại được nói ra từ trong miệng Giang Nam. Giang Nam cũng cảm thấy mình lỡ miệng, nhưng mà tức giận lại càng nhiều hơn. Tức giận vì Diêm Xuyên kiêu ngạo tức giận vì Diêm Xuyên chỉ có lực cảnh lại dám không nể mặt mình như vậy. Nhưng tiếng cười thoải mái này của Diêm Xuyên lại để cho cả đám tướng sĩ cảm thấy rất phấn khởi. Chủ xoáy là biểu tượng tinh thần của quân đội. Vương gia là chủ xoáy lại có thể lạnh nhạt như vậy trước mặt người của tiên môn. Thậm chí còn để cho người trong tiên môn bị thu thiệt trên mọi mặt. Chúng tướng sĩ chỉ cảm thấy rất kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Không chung trên cao. Thiếu nữ nhìn chầm chầm vào diêm xuyên ở phía dưới. Trong mắt nàng bắn ra một tia tinh quang rồi cười nói. Người này thật là đặc biệt. Lệ lệ. Tiên hạt cũng ngật gật đầu. Phía dưới, Giang Nam chậm rãi đứng dậy rồi bước ra một bước. Đám sư huynh đệ lập tức nhìn lại, bọn chúng đang chờ đại sư huynh giáo hướng Diêm Xuyên một trận. Diêm Xuyên, xem ra là chúng ta coi thường ngươi. Ngươi nếu như nói chúng ta yếu đuối vậy thì Giang Nam dù bất tài cũng muốn hướng về ngươi xin chỉ dạy một hai. Giang Nam trầm giọng nói. Xin chỉ dạy một hai. Hóa quan cùng lưu cẩn lại lập tức bắt đầu khẩn trương. Quả nho trước kia chỉ là một lần mưu lợi, nhưng mà bây giờ có thể mưu lợi tiếp sao? trên không trung, người của Đại Hà Tôn này thật vô sĩ. Tinh cảnh tầm 7 Khiêu chiến một người lực cảnh tầm 3 Sắc mặt thiếu nữ bắt đầu biến thành chán ghét. Thi đầu lúc trước chỉ là làm cho thiếu nữ hiếu kỳ mà thôi, nhưng hiện tại lại thành chán ghét. Rõ ràng là thi đấu thất bại lại còn không biết xấu hổ mà tiếp tục Tiểu hạt nhi Ngươi nói ta có nên giúp đỡ tiểu tử kia hay không Ta bây giờ nhìn hắn vẫn rất thuận mắt đấy Thiếu nữ hỏi tiên hạt Lệ lệ Tiên hạt lại lắc lắc đầu Được rồi Vậy thì lại nhìn một lúc nữa Thiếu nữ cũng ngợt gật đầu Phía dưới Diêm xuyên thấy Giang Nam khiêu chiến mình thì lắc lắc đầu nói Ngươi, còn chưa đủ Lui lại a, như vậy thì ta cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra Ha ha, chỉ bằng ngươi Giang Nam vô cùng tức giận mà cười nói Cả đám sư huynh để có chung một kẻ thù cho nên cùng nhau lạnh lùng nhìn về phía Diêm xuyên Ngươi không biết rằng ngươi và Phùng Thiệu vừa rồi rất giống nhau sao? Diêm Xuyên cười hỏi. Vừa rồi Phùng Thiệu bị một quả nhỏ làm cho sống chết một đường quả thật là một sĩ nhục lớn. Thậm chí Giang Nam còn có một loại cảm giác là xấu hổ đến làm bạn với hắn. Nhưng Diêm Xuyên lại còn nói mình và Phùng Thiệu rất giống nhau. Vẽ mặt hắn lập tức trở nên rất khó chịu. Hừ, ngươi yên tâm, ta chỉ dùng có một thành lực lượng. Hơn nữa ta cũng sẽ không đã thương ngươi, ra tay đi. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi có lợi hay như miệng ngươi không. Mơ thanh lạnh lùm của Giang Nam vang lên. Hai mai diêm xuyên lập tức hiếp lại nhìn về Giang Nam, cuối cùng hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi thẳng nhiên nói. Ngươi quá yếu. Khốn nạn. Sweat, Giang Nam liền quát lên rồi đưa tay rút trường kiếm bên hông ra lập tức một cổ sát khí áp đến. Nhưng Diêm Xuyên vẫn đứng đó không động đậy gì mà chỉ nhàn nhạt đứng nhìn. Đạp, Giang Nam tiến lên một bước. Nhưng hắn vừa bước ra một bước thì thân thể lại lay động một cái như muốn ngã xuống. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. thùng. Giang Nam lập tức nghiêng nghiêng ngã ngã đi mấy bước Vẻ mặt của hắn kinh hãi nhìn về phía Diêm Xuyên như đang lung lay ở xa xa rồi hoảng sợ nói Ta tại sao lại như vậy? Ta làm sao vậy? Diêm Xuyên, ngư dùng yêu pháp gì? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Phù phù Giang Nam ngã ngồi ở trên mặt đất Đại sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Cả đám sư đệ sự muội lập tức cả kinh mà kêu lên. Nhưng mà bọn hắn vừa mới bước ra một bước thì thân thể cũng đều bắt đầu lắc lư. Bọn hắn lão đảo lắc lắc rồi đều phù phù ngã nhào trên mặt đất. Cả đám đều ngã trên mặt đất, vẻ mặt bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía diêm xuyên. Không có khả năng Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể như vậy? Mọi người đều kinh hãi nhìn về Diêm Xuyên. Lúc trước Phùng Thiệu cũng bởi vì quả nho, nhưng mà hiện tại thân thể của mình vì sao bỗng nhiên không nghe theo điều khiển. Lúc này, mọi người đâu còn có phong độ của cao thủ. Trong mắt bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Không những thân thể bị khống chế mà ngay cả tâm lý cũng nhận được đã kích trước nay chưa từng có. Lực cảnh Chính mình 18 cao thủ tinh cảnh lại thu trong tay một người mới có lực cảnh. Ông trời A, ai có thể nói cho ta biết vì sao? Cả đám cao thủ đều ngã xuống đất. Lưu cẩn, hoát quen cùng với đám quân sĩ giáp bạc thì đều mở to hai mắt mà nhìn. Đây, đây là thật sao? Thậm chí chúng tướng sĩ còn vội vội mắt xem mình có phải mình đang nằm mơ hay không? Bầu trời trên cao Thiếu nữ Lệ lệ Tiên hạt thì không ngừng đập cánh, vẻ mặt thì khó hiểu Ta biết rồi Đột nhiên hai mắt thiếu nữ sáng lên rồi nói ra Giờ phút này ánh mắt của thiếu nữ nhìn về Diêm Xuyên càng bắt đầu phát sáng hơn. Người này rất vớt phàm. Tùy rằng chỉ có lực cảnh nhưng thật sự rất vớt phàm. Thiếu nữ khen ngợi nói. Phía dưới, Diêm Xuyên nhìn đám cao thủ ngã trên mặt đất, sát mẹ của hắn vẫn lạnh nhạt như trước. Vương, Vương ra, đây là... Lưu Cẩn khó hiểu hỏi. Thấy lưu cẩn như vậy để cho hoát quan cũng rất hiếu kìa. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Còn nhớ vừa rồi đốt hương sao? À! Trái cây vừa rồi. Lưu hương! Lúc trước đó là khói đột. Ánh mắt lưu cẩn lập tức sáng lên nói. Diêm xuyên liền gật gật đầu. Nhưng rồi lưu cẩn lại nghi ngờ hỏi. Nhưng vì sao chúng ta không có việc gì? Ta biết rồi. Vừa rồi vương ra để cho chúng ta lui về phía Tây mà phía Tây lại là đầu ngọn gió cho nên khói độc chỉ thổi tới bọn hắn. Hoác quan lập tức kiếp động nói. Diêm xuyên liền thỏa mãn gật gật đầu rồi lại nhìn về phía hai người hỏi. Đúng vậy, việc dân hương đón khách chính là có mục đích này. Bây giờ, các ngươi nói cho ta biết các ngươi học được tâm đắc gì. Tâm đắc. Hai người hơi kinh ngạc. Nhưng mà thấy được ánh mắt rất nghiêm túc của Diêm Xuyên thì liền hiểu đây là vương gia đang kiếm tra chính mình. Hoặc nói là đang chỉ bảo mình. Tâm đắc. Hai chữ này lọt vào trong tay đám người gian nam lại vô cùng chói tay, vô cùng ngạn khuất. Vương gia ta hiểu được, người của tiên môn cũng là người, chúng ta không nên thần hóa bọn hắn. Bọn hắn cũng không có gì đặc biệt hơn người. Hoác quan lập tức nói. Vâng, cái hương của bọn hắn so với chúng ta cũng chỉ là tu vi. Nhiều khi thực lực không chỉ có tu vi mà còn là đầu óc. Lưu Cẩn cũng có phần hiểu được mà nói. Tốt, các ngươi có thể hiểu được điểm ấy là tốt rồi. Diêm xuyên hài lòng nói, Vâng, hai người liền nhất thời vui vẻ. Lúc này Lưu Cẩn lại hỏi, Vương gia, những người này thì nên xử lý như thế nào? Có muốn giết hay không? Chỉ cần tìm một chỗ chôn là được rồi. Ánh mắt hóa quang phát lạnh nói, Hắn vừa nói sống thì vẻ mặt của 18 người vừa ngã xuống đất lập tức vi phẫn. Ngạn khuất đến cực điểm nhưng lại không thể mở miệng được. Mình đường đường là cao thủ tinh cảnh lại chết biệt khuất như vậy trong tay đám người phàm trần này sao? Thậm chí mấy nữ tư đều bị hù cho khóc lên. Diêm xuyên chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nói. Bọn trồi non này đi ra ngoài rèn luyện tất nhiên sẽ có cao thủ âm thầm hộ tốn. Trồi non. Mọi người lai bị một trận ấm ướt. Đặc biệt là Giang Nam. Hắn ở tại Đại Hà Tôn chính là đại sư huynh của tam đại đệ tử. Thi đấu được danh thứ nhất. Là ngạo khí bực nào. Giờ phút này lại một chiêu cũng chưa thể xuất ra đã bị biến thành tù nhân. Hơn nửa lại bị một phàm nhân chỉ có lực cảnh nói mình là trồi non. Đây là đã kích vực nào a ha hà hà, Diêm Xuyên Sư Đệ thật tốt phong thái, đã lâu không gặp. Trong khe núi bỗng truyền đến một tiếng cười rất sang sản. Sau đó có một bóng giang từ đằng xa tiến đến. Một gã nam tử mặc đạo bào bên hông có đeo một cái hồ lô màu tím. Sau lưng là một thanh trường kiếm vẽ mặt thì tươi cười Ô oh, oh, oh. Ánh mắt của đám người ngại dưới đất lập tức phát ra ánh sáng cầu cố Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 9 thu nạp long mặt chi khí N G U Vinh Quy Quy U Là ai? Diêm Xuyên hỏi ta là tử kiếm sinh, là nhị đại đệ tử của Đại Hà Tôn. Trước kia từng được phụ thân ngươi chỉ dạy qua kiếm pháp. Năm đó ngươi còn nhỏ nên có thể không nhớ ra ta. Nam tử đạo bào cười nói. Ký ước năm đó ta đã quên đi 89 phần tử kiếm sinh. Là ngươi bảo vệ bọn hắn đi ra ngoài sao? Diêm xuyên gật gật đầu nói. Đúng vậy, bọn các con này mới học được chút bản lĩnh đã không biết trời cao đất rộng là gì. Cũng mày lần này gặp phải ngư chứ nếu là người khác thì chỉ sợ mạng của bọn hắn đã mất rồi. Tử kiếm sinh lắc đầu cười nói. Đám cao thủ ngại dưới đất lập tức liền xấu hổ. Đã như thế thì ngươi dẫn bọn hắn đi đi. Diêm xuyên nói rất trực tiếp. Việc này nếu như ta đoán không sai thì người đốt trong lưu hương chính là quả tuế nguyên à. Bọn hắn như vậy. Tử kiếm sinh khó sự nói. Lưu cẩn, hái xuống 18 chiếc lá tuế nguyên cho bọn hắn. Diêm xuyên liền quay đầu nhìn về lưu cẩn rồi nói. Vâng, lưu cẩn lập tức gật đầu rồi rất nhanh hái xuống 18 chiếc lá trên cây tuế nguyên đưa cho tử kiếm sinh. Đa tạ Bằng không thì ta còn phải mất một hồi công phu ác Tử kiếm sinh cười nói rồi rất nhanh hắn liền đem một chiếc lá nhét vào miệng một gã đệ tử ngã trên mặt đất Một lát sau thì người này liền có thể cử động Đi nhét vào miệng mỗi người một chiếc nhai nát rồi nuốt Tử kiếm sinh đưa những chiếc lá khác cho người này rồi nói Rất nhanh 18 người đều được giải độc rồi tất cả đều đứng đẩy cung kính hướng về tử kiếm sinh nói. Đa tạ sư thuốc. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn nhìn về Diêm Xuyên càng bắt đầu hiện lên vẻ phức tạp. Trong đó ánh mắt của Phùng Thiệu nhìn về Diêm Xuyên càng hiện ra sự oán độc. Giang Nam thì nhìn về Diêm Xuyên với một thần sắc ngạn khuất khó có thể nói nên lời. Đã như vậy thì chúng ta liền đi trước cáo tự. Ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại ở Đại Hà Tôn. Tử kiếm sinh cười nói. Không tiễn. Diêm xuyên gật đầu đáp. Diêm xuyên, ngư chờ thù này ta sẽ báo. Phùng thiệu trước khi đi còn bỏ lại một lời nói hung ác. 3. Tử kiếm sinh liền một chữ đánh vào trên đầu phùng thiếu rồi quát mắng. Báo cái rắm Hắn muốn giết ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi Hơn nữa sau này hắn cũng là trưởng bối của ngươi Ngươi dám báo Gia gia của ngươi không đánh gãy chân ngươi mới là lạ đấy Phùng thiệu nhất thời im lặng Rất nhanh tự kiếm sinh liền mang theo cả đám biến mất dưới ánh mắt của Diêm Xuyên Trên đường đi Sư thúc cuối cùng thì Diêm Xuyên có tu vi gì? Thật sự vẫn là lực cảnh sao? Giang Nam cắn cắn môi rồi hỏi. Diêm Xuyên. Hàng vẫn chỉ có tu vi như trước lực cảnh tầng 3. Nhưng mà hắn lại chính chắn hơn rất nhiều so với các ngươi. Tự kiếm sinh trầm giọng nói. Lực cảnh tầng 3. Mọi người bỗng nhiên cảm giác được trước mặt tối sầm lại. Thật sự, hắn thật sự vẫn chỉ là lực cản Sư thúc ta không cam lòng. Phùng thiệu ngạn khuất nói. Không cam lòng cái rắm. Việc này là do ngươi tự tìm. Đừng tưởng rằng tu vi của ngươi bây giờ cao hơn hắn thì có thể thấy được thủ đoạn của hắn ư. Hắn muốn giết ngươi cũng chỉ giống như chơi đùa mà thôi. Tự kiếm sinh quát mắng. Nhưng mà... Phùng thiệu vẫn không phụt. Sau này nên dùng đầu óc nhiều hơn. Lần này ta âm thầm đi theo các ngươi cũng để thuận tiện ghi chép những biểu hiệu của các ngươi trong chuyến rèn luyện này. Nhìn biểu hiện của các ngươi xem. Hoàn toàn là một đám trẻ trâu. Diêm xuyên nói các ngươi trồi non là không sai chút nào. Tử kiếm sinh không nể tình mà nói. Mọi người nhất thời liền im lặng. Vậy, sư thúc chúng ta bây giờ đi đâu? Giang Nam hỏi. Đi đâu? Ở trong ghi chép của ta thì toàn bộ các ngươi đã chết rồi, vậy thì còn muốn đi đâu nữa? Bây giờ trở về tôn môn. Hảo hảo nghĩ lại. Tiên sư bà ngoại nhà nó trước, bọn trồi non các ngươi cũng quá non đi A. Tử kiếm sinh khó chịu nói. Mọi người lại im lặng, mặt thì đỏ đến mang tay, ai cũng không dám nói gì nữa. Đừng nhìn tử kiếm sinh ở trước mặt diêm xuyên khách khát khí khí. Nhưng nói chuyện với vạn bối lại căn bản không lưu chút mặt mũi nào. Quan trọng là thực lực của tử kiếm sinh cực cao nên mọi người chỉ có thể mang theo một bụng ngạn khuất mà quay trở về Tôn Môn. Không trung trên cao, thiếu nữ đang cử hạt nhìn tử kiếm sinh mang theo đám người của Đại Hà Tôn rời đi. Tử kiếm sinh? Có vẻ như đã nghe nói qua, hình như là nhân vật thiên tài của đệ tử đời thứ hai Đại Hà Tôn. Thiếu nữ sờ lên cái cầm như có điều suy nghĩ mà nói. Phía dưới, Diêm Xuyên thấy tử kiếm sinh rời đi thì lại lần nữa ngồi vào trong kiệu. Khởi kiệu. Lưu cẩn hét lớn. Đại quân lại tiếp tục hướng về nối long mặt mà đi. Chỉ là giờ phút này, chúng tướng sĩ đều giống như được tiêm thuốc kết thiết vào vậy. Ai cũng toàn thân đều là sức mạnh. Ồ! Bọn hắn cũng đi đến Sơn khẩu kia. Thiếu niên kia muốn làm gì? Thiếu nữ ngạc nhiên nói. Lệ lệ! Tiên hạt khẽ kêu, dương như cũng đang rất hiếu kìa. Chẳng lẽ thiếu niên 17-18 tuổi này cũng hiểu về phong thủy chi đạo? Cũng nhìn ra được đây là long mạc. Không có khả năng hắn mới có bao nhiêu tuổi A Thiếu nữ vừa lắc đầu vừa nói Lệ lệ Xem một chút Thiếu nữ cũng cảm thấy hào hứng Đội quân của Diêm Xuyên quả nhiên tiến thẳng đến hồ nước nhỏ mà lúc trước thiếu nữ tắm rửa Hơn 2.000 đại quân thủ hộ dưới chân núi Kiệu của Diêm Xuyên đã ở vào trước hồ nhỏ trên đỉnh núi Hoác và lưu cẩn cũng theo tới, còn có một số binh sĩ kiên theo bàn, giấy, mực và bút. Diêm xuyên ra khỏi kiệu rồi nhìn một vòng quan hồ nhỏ. Tiểu hạt nhi, ngươi nói thiếu niên kia đang làm gì? Trên bầu trời, thiếu nữ nghi ngờ hỏi tiên hạt. Tiên hạt liền lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lệ, hồ nhỏ không lớn. Diêm xuyên nhìn một lúc rồi dừng lại ở biên hồ phía bắc, ánh mắt hắn sáng ngời nói. Vị trí phun châu của Long khẩu. Không sai, chính là trong chỗ này. Đem nơi đây đầm cho bằng trải lên mấy hòn đá rồi đặt vàng viết vào. Diêm xuyên lập tức hạ lệnh. Vâng, hoác quan liền tuân lệnh. Hắn chém xuống một cây đại thụ rồi làm thanh những cọc gỗ lớn. Đám tướng sĩ giáp bạc rất nhanh dùng những cọc gỗ nệnh vào vị trí kia. Tiếp theo bọn hắn tìm mấy tảng đá lớn trải lên phía trên rồi mới đặt bàn viết vào. Trên bầu trời, thiếu nữ đã bị làm cho mơ màng. Nàng không hiểu được Diêm Xuyên đang muốn làm gì. Lấy tấm vải trắng được trước đó ra đây. Diêm Xuyên nói với Lưu Cẩn. Vâng. Lưu cẩn liền lấy ra tấm vải trắng trước kia rồi đặt ngang tấm vải trắng lên trên bàn và lấy cái giữ giấy đặt lên trên Mài mực Diêm xuyên nói Vâng Lưu cẩn lập tức cung kính mài mực Diêm xuyên lấy ra một chiếc bút lông tím ngọc rồi nhìn vào tấm vải trắng thôi có chút suy nghĩ Hóa quang cùng với chúng tướng sĩ đều hiếu kỳ không thôi Trên bầu trời, thiếu nữ cũng kinh ngạc nhìn thấy một màn này. Đây là, hắn tới đây để làm gì? Viết chữ. Trong lúc thiếu nữ kinh ngạc thì phía dưới diêm xuyên đã bắt đầu viết. Vù vù. Một nét hạ xuống thì dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ để cho mặt hồ xuất hiện gợn sóng. Ta hoa mắt rồi. Thiếu nữ lập tức dội dội mắt. Sau khi nàng dụi mắt thì gió trên mặt hồ càng lúc càng lớn Hơn nữa trên mặt hồ đã nổi lên đại lượng sương mù Sương mù lên trên không rồi dần dần ngưng tụ Thậm chí còn tạo thành một đám mây Bút sa động gió mưa Thật sự là bút sa động gió mưa Điều này, điều này không có khả năng Thiếu nữ cả kinh kêu lên Nàng thế nào cũng không thể nghĩ tới một thiếu niên mới 17-18 tuổi sau khi đặt bút liền dẫn động gió mưa ở bốn phía. Bút sa động gió mưa. Đây chính là một số ít đại nho, đại thư pháp cha mới có thể làm được a. Nhưng hắn mới chỉ có 17-18 tuổi. Việc này là thật sao? Diêm xuyên một nét lại một nét hạ xuống. Lưu Cẩn đứng ở một bên có thể thấy rõ bên trên tấm vải trắng là một bức họa. Tuy rằng chỉ là bức họa được phát họa từ bút đen nhưng sắc thái đơn điệu này lại để cho Lưu Cẩn thấy được sức sống tràn đầy. Nhà Trúc Diêm xuyên vẽ nhà Trúc đúng là nhà Trúc trước kia hắn sống, bốn phía nhà Trúc. Nhìn bức họa này thì lưu cẩn có một loại cảm giác không chân thực, giống như nơi này chính là nhà trúc vậy. Mấy cái nhà trúc nhỏ, một cái sân nhỏ. Diêm xuyên không vẽ núi ở phía sau, cũng không vẽ rừng trúc ở bốn phía mà chỉ vẽ lên sân nhỏ cùng nhà trúc nhỏ. Trên mặt hồ cùng phong đang gào thết, mưa to dồi dào. Trong mặt hồ còn hình thành ra một cái vòng xoáy lớn. Chúng tướng sĩ vô cùng kinh dị Trên tráng diêm xuyên chảy ra những giọt mồ hôi Nhưng tay hắn vẫn liên tục vẽ xuống từng nét rồi từng nét Bành Bút lông tím ngọc bỗng nhiên phát ra một tiếng giòn vang Rồi hóa thành bột mịn bị thổi bay vào trong gió Diêm xuyên không hề dừng lại mà nhanh chóng cầm lên một chiếc bút khác Rồi chấm vào mực vẽ tiếp Oanh Long Long, Trong hồ phát ra từng trận âm thanh nổ vang. Không trung trên cao, con mắt thiếu nữ trừng lớn, nàng nuốt một miếng nước bọc mà nói. Đậy lạc, lạc bút chi lực, có lẽ chỉ có văn nhược tiên sinh mới có thể sánh cùng A. Lệ, tiên hạt cũng lập tức một trận sao động. Sao vây? Tiểu hạt nhi? Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Lệ, lệ, lệ. Tiên hạc kêu lên một hồi. Cái gì? Long mạch chi khí. Ngươi cảm nhận được sự di động của long mạch chi khí dưới mặt đất. Thiếu nữ ngoài ý muốn hỏi, "Lệ?" Tiên hạt liên tục gật đầu. "Long mạch chi khí." Mặc dù chỉ là một tiểu long mạch nhưng lại được tiếp góp mấy ngàn năm thì tất nhiên sẽ có một số lượng long khí nhất định. Không phải là hắn muốn thu nạt Long khí nới đây chứ?" Thiếu nữ cổ quái nói. Phiếu dưới bức họa đã được vẽ rất tốt. Bút lông lại lần nữa xuất hiện vết rạn. Diêm Xuyên dùng bút lông vẽ lên bức họa một nét thiếu. Nạp. Diêm Xuyên kêu lên một tiếng nhỏ. Ầm. Um. Vòng xoáy trong hồ lập tức tuôn ra một cổ giống như gió lớn. Gió lớn ngút trời để cho mây mù bốn phía lập tức tản ra. Tiếp theo chúng ấm ấm rơi xuống thẳng vào trong bức họa của diêm xuyên. Chúng mãnh liệt lao ra mặt nước rồi mãnh liệt lao vào trong bức họa. Mơ hồ có thể thấy được trong gió có ẩn chứa một tia kim quan nhàng nhạt. Long mặt chi khí quả nhiên là đại địa long mạch chi khí. Thiếu nữ trên bầu trời kinh ngạc nói. Oanh lòng lòng. Bốn phía núi lớn bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển giống như động đất vậy. Trong thời gian một ném nhang thì điệu chấn mới dừng lại. Bành. Vòng xáy trong mặt hồ ầm ầm hợp lại. Gió to cũng đều tiến vào bên trong bức họa của Diêm Xuyên. Bầu trời khôi phục lại sự thoáng mát. Bút lông trong tay Diêm Xuyên lại vẽ xong nét thiếu lúc trước. Họp bành. Bút lông tím ngọc lại lần nữa bị biến thành bột mịn. Giữa lúc chiếc bút lông thứ hai bị hỏng thì đầu diêm xuyên đã đầy mồ hôi, sắc mặt thì trắng nhợt. Nhưng mà bức vẽ cũng xem như triết để hoàn thành. Phía trên bức hoa có tỏa ra kim quang nhàng nhạt rồi rất nhanh ẩn vào bên trong bức họa. Giờ phút này, nhà trúc bên trong bức họa càng ngày càng giống. Thậm chí ban đầu chỉ có màu đen trắng thì bây giờ có thêm rất nhiều màu xanh lá. Những cây cỏ nhỏ trên mặt đất trong bức họa càng thêm chân thật sinh động. Chúc mừng vương gia. Lưu cẩn, hoác quan cùng đám tướng sĩ lập tức kiếp động chúc mừng. Biết làm không ngoài sao? Diêm xuyên hỏi. Vâng, lão nô biết, biết. Lưu cẩn trả lời có chút không lưu loát Làm cái khung ngoài cho bức họa này. Diêm xuyên nói. Vâng. Lưu cẩn lập tức cẩn thận sờ sờ lên bức họa. Diêm xuyên đi đến bên cổ kiệu rồi tiến vào bên trong để tiến hành điều tức. Vừa rồi vẽ một bức họa đã là cực hạn thừa nhận của thân thể này. Không trung trên cao, thiếu nữ nâng cầm lên như có điều suy nghĩ. Lúc Diêm Xuyên khôi phục xong đi ra khỏi kiểu thì Lưu Cẩn đã làm khung xong. Một bức họa cuộn tròn, một cái ốm cuộn được đưa tới trước mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên tiếp lây rồi nhẹ nhàng mở ra. Trong bức họa đúng là nhà trúc trước kia hắn sống. Trong mắt Lưu Cẩn cùng hóa quan hiện ra vẻ hiếu kìa. Đám tướng sĩ thì lộ ra vẻ mặt sùng bái. Vương gia, bức họa này có tác dụng thần kỳ gì? Lưu Cẩn Hiếu kỳ hỏi. Diêm Xuyên chỉ mỉm cười nói. Ngươi cùng hóa quang mở ra. Vâng. Hai người lập tức đáp một tiếng rồi mỗi người cầm lấy một đầu mà mở bức họa ra. Diêm Xuyên đưa tay cầm cái bàn lên rồi đặt lên trên bức họa. Ông. Trên bức họa đột nhiên xuất hiện một tia rung động. Mà chiếc bàn lại biến mất một cách rất hữu dị. Biến mất. Chiếc bàn biến mất. Mọi người đều biến sắc lại xem xét. Chiếc bàn, chiếc bàn đi vào trong bức họa, đi vào trong bức họa rồi. Lưu cẩn cả kinh kêu lên. Trên bức họa, bên trong sân nhỏ kia, giờ phút này có một chiếc bàn đang nằm ở đấy. Việc này, việc này. Lưu cẩn cùng hoác quan đều sợ đến ngây người Bức họa này được thu nạp lông mặt chi khí cho nên bên trong tự hành một cái không gian có thể bỏ vào một ít vật Nhưng đáng tiếc là long khí quá ít, chất lượng bức họa quá kém cho nên không gian cũng không lớn chỉ có ba trượng vuông Hơn nữa, sau trăm năm, long khí sẽ tự tiết ra ngoài và bức họa cũng không còn tác dụng Diêm xuyên lắc đầu nói “A, Không gian Lưu cẩn kinh dị một lúc Vương ra Chiếc bàn kia bỏ vào rồi làm sao có thể lấy ra được Giờ phút này hoác quan cũng không biết nói gì Thò tay vào là có thể lấy được Diêm xuyên cười nói Khi đang nói thì hắn thò tay vào một trảo thì bức họa lại xuất hiện rung động rồi cánh tay thò vào liền nâng chiếc bàn đi ra. Đây, đây. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Vương gia thần tiên. Mọi người đều kín bái nói. “Ha hà hà tu luyện thật tốt thì sau này các ngươi cũng có thể làm được. Diêm xuyên cười nói. Vâng. Mọi người liền cung kính đáp. Lưu cẩn, mặc dù bên trong bức họa này có không gian nhưng rất kỵ lửa. Sau này ngươi liền phụ trách thay ta bảo quản bức họa này. Diêm xuyên nhìn về lưu cẩn nói. Vâng, lão nô sẽ cẩn thận bảo quản. Lưu cẩn liền kiếp động nói. Không trung trên cao, thiếu nữ đang nhìn xuống phía dưới. Không gian pháp bảo. Một người chỉ có lực cảnh tầm 3 lại có thể luyện chế ra không gian pháp bảo. Nói đùa gì vậy? Thiếu nữ cười khổ nói. Lệ, tiên hạt cũng gật gật đầu rồi im lặng. Không gian pháp bảo, hiếm càng thêm hiếm. Xem hắn luyện chế như vậy thì còn thật sự không có bao nhiêu người có thể làm được. Công lực thư họa sâu như vậy lại còn thông hiểu phong thủy càng là có thể gặp được long mạc. Quá ít, tuy rằng không gian không lớn nhưng là cũng rất giỏi rồi. Xem ra văn nhược tiên sinh gặp được đối thủ rồi, hì hì. Ánh mắt thiếu nữ huyên lên một tia tươi cười giảo hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 1 chương 10 lửa đốt núi Thuế Vân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 Ánh mắt thiếu nữ hiên lên một ti tươi cười giảo hoạt. Lệ, tiên hạt nghi hoặc nhìn thiếu nữ. Hạc hạc tiểu hạt nhi, ngươi không biết rằng nến như để cho hắn cùng một chỗ với văn nhiều tiên sinh sẽ rất thú vị sao? Thiếu nữ cười giảo hoạt nói. Lệ, tiên hạt vỗ vỗ cánh rồi bỗng nhiên gật đầu. Chúng ta hạ xuống đi nhận thức tiểu tử kia một chút. Thiếu nữ cười nói, lệ, tiên hạt gật gật đầu. Giữa lúc thiếu nữ muốn cưỡi hạt hạ xuống thì, hưu, phía tây chỗ phong thủy đại trận đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím ngút trời giống như pháo hoa vậy. Sau đó bỗng nhiên tách ra thành một đoá hoa lan màu tím cực lớn. Lệ, tiên hạt kêu lên cảnh báo. Thiếu nữ liền hiện ra thần sắc tức giận nói, Lũ ngu ngốc này Đã nói không nên tùy tiện xâm nhập phong thủy đại trận lại vẫn còn xông vào Hiện đang cầu cứu Hờ Không để ý đến bọn hắn Lệ lệ Tiên hạt liền lắc đầu Ai được rồi nhìn mặt mũi của ngươi ta liền đi cố giúp bọn hắn Thật là một đám đần độn Thiếu nữ tức giận nói Nàng cuối đầu xuống nhìn Diêm Xuyên rồi với vẻ mặt đáng tiếc nói. Thật là, thật là vất vả mới gặp được một người thú vị như vậy. Được rồi, qua mấy ngày lại đến tìm hắn. A, rất nhanh, rất nhanh ta sẽ quay lại. Đây, thiến nữ hô lên. Lệ, tiên hạt liền kêu lên một tiếng dài rồi cất cánh ra bay về nơi vừa phát ra tín hiệu. Trên bầu trời phía Tây có một bó hoa lan màu tím nở rộ, nó hấp dẫn vô số ánh mắt. Tại Long mặt Diêm Xuyên đang chỉ giáo lưu cẩn sử dụng không gian pháp bảo bức họa cũng đột nhiên thấy được tín hiệu cầu tốt rất lớn ở phía Tây. Bỗng nhiên trong lòng Diêm Xuyên như có cảm ứng liền mãnh liệt ngẫm đầu. Trên không trung... Giữa tầng mây có một con tiên hạt rất lớn đang vỗ cánh bay về phía phong thủy đại trận. Hả? Hai mắt diêm xuyên hiếp lại như có điều suy nghĩ. Vương gia, hoa lan màu tím trên bầu trời kia là... Hoác quan nghi ngờ hỏi. Không cần quản nó trước tiên chúng ta cần giải quyết đám cung phụng của đại trịnh quốc và một vạn đại quân của bọn hắn đã... Đây là đất của đại yếu quốc không xin phép mà vào thì tức phải tru. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Hoác quan lập tức đáp lời. Lúc này mọi người liền thu thập đồ đạc rồi tiếp tục tiến về phía núi Thuế Vân. Đi được một nửa đường thì mọi người dừng ở trước cửa một cái khe núi. Vương gia tướng sĩ đi dò xét đã quay về. Hoác quan cung kính nói. Bây giờ tình huống của núi Thuế Vân thế nào? Diêm Xuyên liền hỏi. Núi Thuế Vân có bốn đại cung phụng và đại đô đốc của đại trịnh quốc cố thủ. Cùng với đó là 3.000 tướng sĩ đóng giữ. Mặt khác còn có 7.000 tướng sĩ được chia ra mấy nhóm đi về phía phong thủy trận. Hoác Quang nói. Vậy yêu xà đâu? Diêm Xuyên lại hỏi tiếp. Yêu xà đang ở trên núi Thúy Vân Hoác quan liền trả lời Ừ Lúc này Diêm Xuyên mới thỏa mãn gật đầu Nhưng mà chúng ta bị mất tiếc năm tên đi dò xét Có khả năng bị bọn hắn bắt rồi Sắc mặt Hoác quan khó coi nói tiếp Như vậy thì tin tức chúng ta đánh vào núi Thúy Vân cũng không giữ được hả Diêm Xuyên trầm giọng hỏi Có khả năng Hoác quan gật gật đầu Lấy địa đồ ra Diêm xuyên liền kêu lên Vâng Hoác quan lập tức đưa địa đồ ra Diêm xuyên nhìn địa đồ một lúc rồi khó miệng nở một nụ cười nhạt nói Đã như vậy thì ta liền tương kế tự kế Ách Vương ra Chúng ta phải làm thế nào Hoác quan khó hiểu nói 500 tướng sĩ dò xét kia, bây giờ đại bộ phận vẫn đang ở phụ cận núi Thúy Vân. Diêm xuyên hỏi. Vâng, vậy để cho bọn hắn phóng hỏa đốt núi. Diêm xuyên liền trầm giọng nói. “A, vương gia có lẽ đối phương đã lấy được tin tức và rất có thể đã xuống núi A. Vậy thì phóng hỏa không phải là vô dụng sao? Hoác quan liền lo lắng nói. Không sao, cứ phóng hỏa đốt núi cho ta là được. Diêm xuyên tự tin lắc đầu. Núi Thuấy Vân trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một miếu thờ hoang phế, do đó nó cũng trở thành nơi dường chân của đám cung phụng đại trịnh quốc. Trong sân sau của miếu thờ phát ra từng trận gầm rú. Có ba con báo gấm với ánh mắt kinh hoảng đang gào rú liên tục. Rống, rống, rống. Báo gấm dường như muốn rốn tan đi nỗi sợ hãi trong lòng cũng như đang cảnh báo quái vật khổng lồ ở đối diện. Phía trước ba con báo gấm chính là một con rắn hổ mang lớn màu đen dài nam trượng. Nó tương tự như một tòa nhà nam tầng nó đang uống quanh chiếm hơn phân nửa sân nhỏ. Rắn hổ mang to cỡ cái thùng nước. Vậy đen của nó phóng ra ánh sáng âm u. Phía sau cổ còn có một cái gai ngược. Miệng lè ra cái lưỡi màu tím đen. Hai mắt thì âm hàn. Ti ti ti ti ti ti Mưa thanh nó vang lên lại để cho ba con báo gấm càng sợ hãi hơn. Rống. Cuối cùng có một con không chịu được sự sợ hãi mà mãnh liệt nhào tới con rắn lớn. Rắn lớn liền há miệng. Cang két. Cùng cụm khói đen từ trong miệng rắn phun ra lập tức bao phủ lấy con báo đen lao tới. Con báo này liền ngã xuống mặt đất rồi kêu lên một tiếng ngẹn ngào và im lặng vĩnh viễn. Rống, rống! Hai con báo khác lập tức gầm lên kinh hoàng. Chúng chậm rãi lùi đến vách tường tim đập rất nhanh. kèn kẹp! Hai con báo lại bị khói đen bao phủ rồi cũng lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Sau khi ba con báo chết đi thì rắn lớn mới há miệng nuốt chúng vào. Chỉ chút lát thì ba con báo đã bị nó nuốt vào trong bụng, thân thể con rắn đã tăng lên một vòng. Vù vù. Rắn lớn lượng một vòng. Thân thể mạnh mẽ uống éo. Chỉ trong nháy mắt thì thi thể ba con báo ở trong bụng nó đã vỡ nát. Thân thể căng lên một vòng cũng được khôi phục hơn phân nữa. Ti ti. Rắn lớn quay đầu nhìn về phía cửa vào sân nhỏ. Cửa vào sân nhỏ có một trung niên nam tử trọc đầu đang đứng. Ba con báo này thế nào? Nam tử đầu trọc cười nói. Ti ti. Rắn lớn lắc lắc đầu như đang nói đã mất hết hướng thú. Yên tâm ta đã phái người đi tìm gấu rồi. Trong ba ngày sẽ tìm được cho ngươi. Nam tử đầu trọc cười làm lành nói. Ti ti. Lúc này rắn lớn mới gật gật đầu. Tiếp theo nó không để ý đến nam tử đầu trọc nữa mà nhắm mắt ngóc đầu lên. Khuôn mặt nam tử đầu trọc liền cứng đờ một lúc rồi nói. Được rồi ta đây lui trước. Rắn lớn vẫn như trước không để ý tới nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc đành cười làm lành rồi chậm rãi lui ra. Ra khỏi sân nhỏ thì sắc mặt nam tử đầu trọc trầm xuống. Hắn đưa tay sờ sờ lên cái đầu trọc rồi nhìn vách tường ngăn cách rắn lớn mà nhỏ giọng âm trầm nói. Lần này phong thủy đại trận bị phá ta tức phải tìm được huyền cơ đột phá. Hừ, sớm muộn gì ta cũng sẽ triệt để thu phục ngươi. Đại cung phụng Đại đô độc Bắc được mấy tên mật thám, mời đại cung phụng đến thượng nghị. Một binh sĩ chạy tới cung kính nói. Mật thám Lông mày của đầu trọc đại cung phụng nhíu lại nói. Dẫn đường Vâng Hai người rất nhanh liền đi vào trong một đại điện. Trong đại điên có một bức tượng Phật bị vỡ nát và còn có bốn người ở bên trong. Một người mặc khôi giám, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Còn ba người khác lại đều mặc đào bào, thần thái cao cao tại thượng. Nhưng mà khi bốn người nhìn thấy nam tử đầu trọc thì đều cung kính nói. Đại cung phụng. Ừ, đại đô đốc. Có chuyện gì xảy ra? Đầu trọc đại cung phụng hỏi nam tử khôi giáp. Đám phế vật kia để cho bọn hắn đi ám sát Diêm Suyên vậy mà lại toàn quân bị diệt. Đại Đô đốc cả giận nói. Đám phế vật kia để cho bọn hắn đi ám sát Diêm Suyên vậy mà lại toàn quân bị diệt. Đại Đô đốc cả giận nói. Hả? Tiểu Mã đâu? Đại Cung Phụng nghĩ ngờ nói. Mã Cung Phụng. Lúc đang ám sát Diêm Xuyên lại không biết thế nào mà bỗng nhiên phát bệnh để cho trận pháp bị tan vỡ và khiến cho toàn bộ đã bị tiêu diệt. Đại Đô Đốc cười khổ nói. Phát bệnh. Hừ, lúc trước không nên đáp ướm triệu gia của Yến Quốc. Chúng ta tới nơi này có việc. Còn có thời gian đâu mà đi thay bọn hắn làm loạn quốc gia. Mơ thanh lạnh lùng của một nam tử mặc đạo bào đứng một bên vang lên. Cung Phùng nói rất đúng. Đại đô đốc cười khổ nói. Không đáp ứng triệu ra thì một vạn đại quân này căn bản không được phép tiến nhập vào trong khu vực của Yến Quốc. Cung Phùng sống an nhàn sung sướng đã quen thì làm sao hiểu được những thứ này. Nhưng mà đại đô đốc cũng không muốn dây dừa về sự việc này cho nên hắn mới nói như vậy. Diêm xuyên. Hai mặt của đầu trọc đại cung phụng nhớ lại nói. Vừa rồi bắt được mấy tên mật thám cũng chính là hắn phái tới. Những mật thám này cũng rất kiên cường, đã chết đi bốn tên mà vẫn không chịu nói. Mãi cho đến lúc còn một người cuối cùng mới dưới sự tra tấn mà mở miệng. Bọn hắn chuẩn bị đánh lên núi Thúy Vân ta. Đại Đô Đốc Kinh Thường nói. Hả? Đánh chúng ta? Đại Cung Phụng sờ sờ lên đầu trọc rồi cổ quái nói. Hộ quân doanh của hắn chỉ có 3.000 tướng sĩ giáp bạc. Thống lĩnh là Hoa Quang cũng có chút năng lực nhưng hắn cũng không dám pha chạm với chúng ta. Chỉ có tiểu tử diêm xuyên vút mũi chưa sạch kia nhất định là hắn hạ lệnh muốn đem quân giáp bạc đến chịu chết. Sắc mặt Đại đô đốc âm lạnh nói, "Chịu chết? Tiểu mã đại chết vậy thì đưa bọn hắn chôn cùng a." Mơ thanh lạnh lùng của đại cung phụng vang lên. "Vâng, ta cũng đang lo lắng bọn hắn sẽ phóng hỏa đốt núi cho nên chuẩn bị đem 3000 tướng sĩ đóng quân ở dưới núi." Bốn vị cung phụng có cần phải cùng nhau xuống núi? Đại Đô Đốc Trương cầu ý kiến. Phóng hỏa đốt núi. Ha ha, đốt núi chỉ có thể thiếu chết những binh lính như các ngươi chứ làm sao có thể tổn thương được chúng ta. Chúng ta không xuống núi, các ngươi đi xuống đi. Còn nư trong hai ngày phải tìm được gấu mang tới, Đại Hắc đã không đợi được rồi. Đại Cung Phụng trầm giọng nói Đại Cung Phung yên tâm Việc bắt gấu đã có người đi làm Một khi bắt được thì sẽ lập tức đưa tới Mà quân ta cũng trước tiên xuống núi hạ trại Chờ đợi diêm xuyên mang binh tới đây Nhất định phải để cho hắn có đến mà không có về Đại Đô Đốc lạnh giọng nói Ừ Chúng Cung Phụng ngợt gật đầu Phía trên đỉnh một khe núi Diêm xuyên mang theo hóa quan đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thông đạo thật dài ở phía dưới Là lúc này Diêm xuyên nhìn nhìn trời mà hỏi Vâng, vương gia, thời cơ đã đến tướng sĩ dò xét ở bốn phía núi Thủy Vân cũng nên bắt đầu đốt núi Hóa quan trịnh trọng nói Tốt, lửa lớn cùng nổi lên thì khói đen chắc chắn sẽ bút lên ngút trời. Diêm xuyên thỏa mãn gật đầu. Vương ra, nếu như đối phương đã biết chúng ta và cũng đã có chuẩn bị thì vì sao còn muốn đốt núi? Lưu Cẩn Hiếu Kỳ nói. Việc này gọi là gậy ông đập lưng ông. Diêm xuyên cười nói. Lưu Công Công. Vương gia bây giờ không phải là muốn đánh lên núi Thúy Vân mà chỉ muốn tạo thành một dấu hiệu đã tạo vậy khốn núi Thúy Vân. Hoác quan liền giải thích: “ Hả? Lưu cẩn nhìn về Hoác quan. Hoác quan lại tiếp tục cười nói. Núi Thúy Vân bị lửa lớn đốt cháy. Như vậy thì 7.000 binh lính đang tiến về phong thủy trận phía Nam chắc chắn sẽ bỏ xuống ta cả mà quay trở về viện binh. Mà nơi này phần đông là núi Chỉ có đây là con đường tắc Muốn quay về nhanh chóng Thì đây là con đường duy nhất Ngươi nói nếu như đám quân sĩ kia Đang lúc nóng vội Thì sẽ chậm rãi leo núi Mà quay về hay là đi qua con đường tắc này Để quay về viện binh đây Chúng ta ở chỗ này Là để phục kiếp 7.000 quân kia Lưu cẩn lập tức hiểu được Đúng vậy Hoác quan cười nói Mà lúc này Diêm Xuyên lại nhìn về núi Thuế Vân. Núi Thuế Vân đã bị hỏa lớn bao phủ khói cuồng cuộn dày đặc bút lên ngút trời. Dưới núi Thuế Vân. Trước đại quân doanh giáp đen. Lông mày đại đô đốc nhăn lại nhìn cuồng cuộn khói đen ở bốn phía. Đại đô độc thật sáng suốt. Bằng vào mấy tên gian tế đã có thể nhìn thấu được gian kế của Yến quân. Đoán được bọn hắn muốn đốt núi Đó là đương nhiên Đại Đô Đốc chính là người túc trí đa mưu Chúc trò hề ấy làm sao có thể qua mắt được ngài chứ Đại Đô Đốc sáng suốt Một tên tiểu tử thối vuốt mũi chưa sạch mà thối Sao có thể làm khó được Đại Đô Đốc Đám tướng sĩ đều nói ra những lời lấy lòng Đại đô đốt nghe xong thì lòng cũng khoan khoái dễ chịu mà gật đầu nói. Ừ, nếu như tiểu tử kia đã bắt đầu đốt núi thì có nghĩa là hắn đã đến ở phụ cận. Lập tức tăng cường nhân thủ đi tìm kiếm cho ta, xem bọn hắn trốn ở nơi nào. Vâng, chúng tướng sĩ lập tức tuân lệnh. Lúc này trên khe núi nơi Diêm Xuyên đang đứng. Vắng tên. Hóa quan ra lệnh. Hưu, hưu, hưu, đại lượng mũi tên được bắn xuống khe nối. À, à, trong khe nối những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Diêm xuyên đứng chấm tay sau lưng nhìn tình canh dết chốc này. Từ trên cao nhìn xuống, phía dưới giống như đám cá ở trong châu bị loạn tiện bắn chết. Nơi này chính là tử địa của quân giáp đen. Một tên cũng không được để chạy Diêm xuyên trầm giọng nói Vương gia yên tâm Bốn phía đều đã được an và nhân thủ Hóa quang liên cung kến nói